Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4085 động tác mau lẻ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Ta lính vực ta làm chủ, nhưng ngươi cho rằng lĩnh vực liền thật sự vô địch thiên hạ sao? Chúng ta huyền thạch giới tu tiên giả sẽ không. Tìm hiểu thuật này nhưng lại có thể thi triển huyền dị không gian. Cho các ngươi những gì tộc nhân này lính vực mất đi hiệu quả. Được. Kêu là thổ yêu nữ tử cười nhẹ nói trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. huyền gì không gian thì ra là thế. Lâm Hiên đánh giá bốn phía cảnh vật trên mặt lộ ra nhưng vẻ mặt đắc. Đến. Hừ tại đây huyền gì không gian trong ngươi không chỉ có không cách. Nào thi triển lính vực nhưng lại không chiếm được bất luận cái gì. Thiên địa nguyên khí bổ sung mà ta tự nhiên chắc là sẽ không được này. Hạn chế, tiểu gia hỏa loại tình huống này, ngươi cho là mình còn có. Thủ thắng hy vọng sao? Nhân lúc còn sớm mà bó tay chịu chói còn có thể ít được rất nhiều. Khổ sở. Cái kia thổ yêu một tiếng quát nhẹ, trên mặt có lăng lệ ác. Liệt sát khí tỏ khắp mà ra bổn tiên tử niệm tình ngươi tu hành không. Dế, lúc này mới tốt nói khuyên ngươi, nếu không trong chốc lát hồn phi. Phách tán, cũng chớ có trách ta. Tại hạ kỳ thật cũng không muốn cùng tiên tử tranh đấu cái gì ta. Ngược lại là có một cách đề nghị tiên tử có thể nguyện ý nghe hay. Không, Lâm Hiên nhìn nhìn tay của mình, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Thổ yêu đôi lông mày nhíu lại. Ta và ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thù thật sự không. Cần phải sinh tử đánh đấm tiên tử không bằng thu pháp thuật, ly khai. Cách này thanh khâu quốc. Tiểu tử, ngươi dám trêu đùa hí lộng ta. cái kia thổ yêu nghe, nhưng là giận tím mặt. Lâm hiên thở dài tại hạ có hảo ý tiên tử lại xem làm trêu trọc. Ngươi, lời vàng ngọc đảo hấu nếu như nghe không vào, như vậy cũng chỉ... Có tiến đưa ngươi đi âm tàu địa phủ trong. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên đột nhiên một bước phóng ra thân hình một. Chút mơ hồ cũng không biết như thế nào thoáng một phát vượt qua trăm. Trượng trượng khoảng cách đi vào đối phương trước người ba thước chi, địa. Sau đó Lâm Hiên hai tay một hồi mơ hồ thanh minh chi âm đại phóng. Dầm dạp chẳng chịt van trận tại hắn trên bàn tay trồng lên mà ra. Sau đó Lâm Hiên hai tay hướng phía trước đẩy, không chính xác nói là. Nhấn một cái. Toàn bộ động tác không mang theo mảy may khói lửa, nhưng mà lại có một. Vàng rực thủ ấm tại trong hư không hiện hiện mà ra. Đối với nàng này đầu lâu, vỗ mà rơi. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, chính là Lâm Hiên đem không gian. Thần thông thi chuyển đến mức tận cùng hiệu quả, một trưởng này trong... Càng là bao hàm không còn có 20 loại thiên địa pháp tắc. Có bao nhiêu uy lực đây? Cách này cũng không hay miêu tả. Làm một cách đơn giản ví von à, nếu một trưởng này rơi vào hạ giới, đủ. Để cho toàn bộ thiên vân thập nhị châu tan thành mây khói. Thiên vân thập nhị châu, diện tích đó cũng là rộng lớn vô cùng có thể. Nghĩ, một trưởng này uy lực cỡ nào long trời lở đất. Lâm Hiên bây giờ thân thể cường độ, sớm đã siêu việt bình thường. Thượng cổ chân linh rất nhiều, chỉ sợ so với chân long thiên phượng. Cũng muốn không kém cỏi, nếu không một trưởng này đánh ra, chỉ sợ hắn. Nhục thể của mình sẽ không chịu nổi. Kim quang lói lên như thiên ngoại lưu tinh bình thường đã rơi vào. Nàng này trước mặt. Thổ yêu hoàng sợ biến sắc. Nằm mơ cũng không nghĩ ra lâm hiên động tác. Như thế dứt khoát lưu loát. Làm như huyền thạch giới ngũ đại cường. Giả một trưởng này uy lực như thế nào. Nàng lại làm sao có thể không? Cách nào phân biệt đây? Biến khởi vội vàng. Nàng đã không có thời gian làm bất luận cái gì né. Tránh cùng phòng ngự rồi kia khẩn trương phía dưới. Chỉ có thể đột. nhiên há miệng ra một đoàn màu trắng xám hỏa diễm phun ra miệng bên ngoài, mà cái kia trong ngọn lửa còn kèm theo một viên viên châu cùng long nhãn lớn nhỏ trinh lệch dường như bên trong lạc ấm lấy núi non sông ngoài địa đồ phanh một tiếng trầm đục truyền vào cái tay cái kia màu trắng xám hỏa diễm sống như con tò te nặng bằng đất sét giấy hầu như không có phát ra nổi cái gì ngăn cản hiệu quả bị vỗ mà tản mất rồi thổ yêu ánh mắt lộ ra vẻ khó tin một tiếng quát nhẹ phá oanh lúc này đây nhưng là viên kia viên châu chính mình bùng nổ mất mảnh vỡ bay vụt đồng thời trùng trùng điệp điệp dãy núi núi non trùng điệp hư ảnh tại trước mắt hiện hiện mà ra sau đó biến thành quái vật khổng lồ từng tòa ngọn núi nguy nga Như tấm thuẫn bình thường chặn một trường. Kia đường đi. Thổ yêu tức thì thừa này cơ hội tốt hướng phía một bên bay vụt. Muốn đi thật sự là ngu xuẩn. Lâm Hiên cười khẽ thanh âm truyền vào cái tay cổ tay cuốn trong lòng. Bàn tay đắt hơn nhiều một thanh mỏng như cánh ve tiên kiếm. Nhẹ nhàng run lên, hướng phía phía trước vung lên, lập tức màu bạc. Kiếm quang như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra, giống như lông châu. Mưa phùn bình thường dày đặc, đổ ẩm xuống hướng phía đối phương thổi Mái mà đi. Đáng thương thổ yêu chưa tỉnh hồn, liền lập tức lại hãm sinh tử một. Đường Nguy Cơ trong nội tâm tự nhiên là kinh sợ cùng xuất hiện tượng. Đất còn có ba phần chân hỏa, huống chi nàng là huyền thạch giới ngũ. Đại cao thủ một trong nơi đó có chỉ chịu đánh không hoàn thủ đạo lý. nàng này một tiếng quát nhẹ, thân hình quay tít một vòng, lập tức thân thể mềm mại bị tầng một màu trắng xám hỏa diễm bao bọc. sau đó phúc phúc phúc thanh âm truyền vào cái tay, từ cái kia màu trắng xám trong ngọn lửa bay ra từng đoàn từng đoàn lớn chừng quả đấm sự vật. lâm hiên thấy rõ ràng, nhưng là vẻ mặt kinh ngạc. Lại là bùn đất. Sau đó những bùn đất này liên quang một hồi lập lòe, gió ràng hóa thành. Một hai mặt cứng rắn hậu trọng tấm thuẫn đã đến. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, không chỉ có không có thu hồi động tác. Trong tay, ngược lại đem càng nhiều nữa pháp lực giót đi vào rồi. Lập tức, kiếm quang chia rẽ chỉ là cái kia tiếng xé gió đã thấm nhuần. Toàn bộ thiên địa rồi. Thổ yêu đồng tử hơi co lại trên mặt thoáng cách đã không có nửa phần. Huyết sắc. Quả nhiên sau một khắc, phá toái thanh âm truyền vào cái tay, những tấm thuấn kia mặc dù kiên cố bất phàm, nhưng mà nhiều như vậy kiếm. Quang chảm kích xuống, vèn vẹn ủng hộ một cái hô hấp công phu, liền. Kịch liệt chấn động đứng lên, dầm dạp chẳng chịp vết sản tiếp theo. Hiển hiện. hiện mà cái này vẫn chưa hết. nhà rột gặp mưa cả đêm, ngay sau đó lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền vào cách tay viên kia châu biến hóa đi ra thương thúy sơn phong cũng chỉ là ngăn cản thoáng một phát đã bị cái kia màu vàng trường ảnh phá hủy mất. trường ảnh tuy rằng ảm đạm rồi một ít nhưng chỗ kẹp uy lực như trước cực kỳ kinh người. Lần nữa như lấy thổ yêu quét sạch mà đi. Tiền hậu giáp kích. Nàng này tình cảnh cực kỳ không hay. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Dứt khoát lưu loát tế ra rồi huyến linh. Thiên họa. Hoặc là không làm. Hoặc là làm tuyệt. Lâm Hiên muốn phải không lưu hậu. Lo tốt nhất có thể một lần là xong. Đem đối phương diệt sát ở nơi. Đây. Thổ yêu vừa kinh vừa sợ. Hoảng sợ vô cùng. Tuyệt đối không thể đoán được cây này họ lâm tiểu ra hỏa không có. Danh tiếng gì thực lực lại như thế không hợp thói thường thuần thục, liền đem chính mình bước đến tuyệt địa rồi. Biết vậy chẳng làm. Nhưng bây giờ nói những thì có ít lời gì này chỗ. Nàng kinh sợ về kinh sợ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết đấy. Hét lớn một tiếng. Toàn thân thân ảnh một hồi mơ hồ. Gió ràng hóa thân ngàn vạn, hành tung phiêu hốt từ bất khả tư nghị góc. Độ như bốn phương tám hướng bỏ trốn mất sáng mất. Đương nhiên không phải thật sự trốn là muốn thoát khỏi nguy cơ trước. Mắt sau đó trọng chấn cờ trống mà thôi. Đáng tiếc nơi đó có dễ dàng như vậy, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng thi. Điển ra thiên phượng thần mục trong tay cổ cung tu du kiếm cũng tàn. Mát ra huyến thuật sáng bóng tầng tầm kiếm ảnh trùng điệp mà ra. Sau đó vung lên mà rơi. Ngay sau đó lâm hiên thân ảnh một hồi mơ hồ cũng do tại chỗ biến mất. Không thấy gì nữa. Sau một khắc oanh long long thanh âm chuyển vào cách tay lâm hiên. Xuất hiện ở trăm trường có hơn.